Lúc đó còn cảm thấy buồn nôn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thế sự thật kỳ diệu, với việc mình sống lại càng cảm thấy đẹp hơn bao giờ hết. Mong nhìn hộp báu, Kim Bích Hàm thừa dịp Sở Vân ngây người, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Sở Vân gật đầu, vươn tay về phía hộp báu, lại ngừng lại giữa không trung. Kỳ quái, vì sao bức tường pháp tắc vẫn còn tồn tại? Lẽ nào muốn đó chính là vấn đề của huynh." Hai mắt Kim Bích Hàm nheo lại, tuy rằng mỉm cười lại mang đến cho Sở Vân một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, ta vẫn có rất nhiều vấn đề muốn được lý giải rõ ràng một chút đây. Ví dụ như Yên Chi Môn. Hai mắt Sở Vân trong suốt, vô cùng bình tĩnh, chuyện ấy hắn nghĩ mình không thẹn với lương tâm, đừng nóng vội, ta nghĩ hẳn không phải vấn đề của ta. Hắn nháy mắt mấy cái, trầm ngâm nói: "Ta nghĩ ta đoán đúng, tin tức trong bách tường đạo lý đã nói, cần hai người yêu thương lẫn nhau, hôn nhau thâm tình. Yêu cầu thứ nhất hẳn là chúng ta đã đạt được, nhưng thâm tình có lẽ chưa đủ, có vẻ không đạt yêu cầu a." Thâm ý sâu xa của Sở Vân khiến hai mắt Kim Bích Hàm lóe ra, trên khuôn mặt hiện ra hai vầng mây đỏ. Giữa lúc thiếu nữ đang ngượng ngùng, Sở Vân nắm lấy cơ hội tốt, một lần nữa ôm nàng vào trong ngực, cúi xuống hôn, đôi môi một lần nữa dán chặt với nhau. Lúc này đây, Sở Vân thừa thắng xông lên, vươn đầu lưỡi, hai mở hàm răng kim bích hàm, thâm nhập vào trong đó. Một khắc đồng hồ đá trôi qua, trưởng môn đang làm cái gì nha? Trên gò núi, Tiếu Tiểu Hiền buồn chán ngồi chồm hũng trên mặt đất, oán giận nói: Hắn do dự thật lâu cuối cùng vẫn không dám dùng bảo kính rình coi. Tiểu Tiểu Hiền, ngươi trở nên nhu nhược như vậy từ bao giờ? Ngươi đã quên nguyên tắc làm người của mình, kiên trì không biết xấu hổ, thành công nhất định sẽ đến, sao? Hắn bỗng nhiên ba ba tát vào miệng mình hai cái, sau đó mạnh mẽ đứng dậy, đó là một cơ hội, lão thiên gia cho ngươi cơ hội rình coi, nhất định phải rình coi không giọm trộm, không phải là phong cách của Tiếu Tiểu Hiền ta. Hắn giơ nắm tay lên, tự động biện chính mình, "Tiếu Tiểu Hiền, ngươi có thể mà." Nhưng vào lúc này, thân ảnh Sở Vân lại lóe lên trong đầu hắn, nhất thời lại khiến hắn nhụt chí. "Ta phải tìm một cái cớ." "Được rồi, có biện pháp rồi." Hắn thấy đám hoa dại trước mặt, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt Kim Bích Hàm đỏ bừng, khẽ đẩy Sở Vân ra. Nàng thở gấp liên tục, nụ hôn sâu trong thời gian dài khiến nàng gần như không thở nổi. Ta nghĩ hiện tại hẳn là có thể được rồi. Sở Vân mỉm cười với nàng, một lần nữa đưa tay về phía hộp báo. Quả nhiên, hắn giả bộ làm động tác phát ra tiếng kêu vui vẻ. Trên thực tế, sau lần đầu tiên, bức tường pháp tắc đã không còn tồn tại nữa rồi. Kim Bích Hàm không hề nghi ngờ hắn, lực chú ý nhất thời bị hộp báo hấp dẫn một báu thứ năm, sau một hồi lâu nỗ lực của nàng và Sở Vân, cuối cùng đã mở ra thành công. Hai phần ngọc giản được đặt song song dưới đáy hộp, xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hai người liếc nhau, Di Kim Bích hàm động thủ, lấy ra ngọc giản bên phải. Đây là tâm đắc tu luyện của Đa Tình Vương. Khi nàng tra xét, Yêu Kiều kêu to một tiếng, toát ra vẻ vui sướng sâu đậm. Tâm đắc tu luyện của Vương gia vô cùng khó có được, có ý nghĩa chỉ đường cực cao, trên con đường tu luyện có thể bớt đi vô số đường vòng, vô cùng trân quý. Kim Bích Hàm lấy ra ngọc giản bên trái, sau khi tra xét một phen, sắc mặt nàng chợt ửng đỏ một mảng, mắc cỡ không gì nói được. Bí thuật động phòng, đây là nội dung ghi lại trong ngọc giản còn lại của đa tình vương, truyền nhân của ta, dâng tặng các ngươi bí quyết khiến tình yêu thêm nồng thắm. Xem như lời chúc phúc nho nhỏ của ta đối với các ngươi đi." Mở đầu ngọc giản, là lời nói đa tình vương đặc biệt lưu lại cho truyền nhân của mình. Tiếp theo, chính là 108 thức bí thuật động phòng, mỗi một thức bí thuật đều cực kỳ tương tận, phối hợp với tranh minh họa vô cùng sống động, còn có lượng lớn chú giải. Với kinh nghiệm giáo huấn thực tiễn nhiều năm của đa tình vương, đa tình vương không hổ là cường giả vương cấp tiêu sái lỗi lạc. Phong Lưu thành tính, trình độ của hắn quá sâu, quả thực là cùng cực thiên nhân, xuất thần nhập hóa. Những bí thuật này, dưới lời miêu tả của hắn, tựa như ảo mộng, đẹp đẽ phi thường, văn chương bay bổng, khí thế lả lướt, trở nên thanh khiết tao nhã, khiến đại đa số người nhìn vào đều phải động tâm, nhất là cách đặt tên mỗi thức của hắn. Những tên gọi này đều cực kỳ văn chương hoa mỹ, hiện hiện rõ ràng tài nghệ văn chương cao siêu của hắn. Ví như thứ thứ nhất, hoa kính chưa từng duyên khách tới. Bổng môn này bởi người mới khai, hay như thứ thứ 14, 24 đêm trăng sáng đẹp. Người ngọc nơi nào đứng thổi tiêu. Kim Bích Hàm hấp tấp vừa xem vừa mắc cỡ đến độ không muốn xem thêm nữa, khuôn mặt nghiêm khắc đỏ bừng, kính đáo đưa ngọc giản cho Sở Vân. Sở Vân chính là cường giả quân cấp Nhìn biểu hiện của Kim Big Hàm, kết hợp với sự tích của đa tình vương, ít nhiều cũng có chút đoán ra, hắn cũng không có kiểm tra. Ngọc Giản cũng là yêu binh, mà linh quang của hắn cũng đã đến cực hạn. Bỏ thu hoạch cuối cùng vào trong túi, Sở Vân mang theo Đông Dâm Bốn đã chết ngất cùng Kim Big Hàm đi ra khỏi huyết động. Không rình coi, không rình coi. Tiểu Tiểu Hiền ngồi chồm hũng trên mặt đất, mỗi một câu nói lại bước xuống một cánh hoa dại, mà bên cạnh hắn đã đầy ngập một khoảng toàn cánh hoa. Đáng ghét, thực sự là kỳ lạ, kết quả 9 lần liên tục đều là không nên rình trộm. Lẽ nào đây là gợi ý của lão Thiên với ta? Hắn lẩm bẩm trong miệng, bỗng nhiên ngừng động tác lại. Trong lúc bất tri bất giác, chỉ còn lại có 3 cánh hoa. Không rình coi, không rình coi. Trong lòng hắn mặc niệm một chút, vài mắt liền co quắp lại, chửi ầm lên, chết tiệt, đây không phải là gợi ý của lão Thiên, hẳn là khảo nghiệm của lão đối với ta. Đúng rồi, lão Thiên gia là muốn cố ý khảo nghiệm quyết tâm và dũng khí của ta. Ừ, hắn gật đầu, một lần nữa mở miệng, rình coi, rình coi, rình coi. Ha ha. Hắn ném cành hoa chỉ còn chơ lại mỗi gốc qua một bên, móc bắt quái siêu thiên kính trong lòng ra. Chuyện sắc hiệp vẻ mặt hắn đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng, toàn thân kích động đến độ run rẩy, đang muốn thôi động đạo pháp điều tra. Phía sau chợt thình lình truyền đến thanh âm của Sở Vân. "Tiểu Tiểu Hiền, ngươi định làm cái gì vậy?" Thân thể Tiểu Tiểu Hiền nhất thời kịch chấn, giống như bị điện giật vậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, mạnh mẽ đứng dậy, Sau khi ngây ra một lúc, linh quang khẽ động, báo cáo trưởng môn, tiểu tiểu hiền trung thành và tận tâm, đang thủ hộ ở đây, canh chừng cho trưởng môn người. Thật không? Vậy ngươi lấy cái gương kia ra làm gì? Sở Vân ha ha cười nhạt, trong thời gian canh chừng, thuận tiện soi gương một chút. Tiểu tiểu hiền nhếch miệng cười lấy lòng, bỗng nhiên lại giơ bát quái siêu thiên kính lên trước mắt, kêu lên: "A nha!" Tiếu tiểu hiền ngươi trở nên đẹp trai từ hồi nào vậy? Sắp vượt qua trưởng môn rồi. Sở vân bất đắc dĩ lắc đầu, đối với kẻ dở hơi này cũng dở khóc dở cười. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương 550, Bạch Đế lại hiện ra đi thôi. Trước tiên rời khỏi đây, sau đó liên hệ với đám người tử hào vương. Cùng nhau đi tới tầng thứ ba. Khống chế đông dâm đang hôn mê rời xa sơn cốc khoảng ngàn dặm, Sở Vân mới bóc nát tín vật tử hào vương đã cho hắn. Bốn bọn họ đã ước định tập hợp cùng một chỗ với nhau, cùng nhau tiến nhập tầng thứ 3, tới nơi truyền thừa của Sở Bá Vương. Chỉ là trên đường đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn về Đa Tình Vương này, mới khiến Sở Vân kéo dài một chút thời gian. Nhưng sự việc ngoài ý muốn dường như cũng không chỉ xuất hiện với bọn họ ở bên này, sao vẫn còn chưa tới Sau khi chờ đợi đủ 3 canh giờ, Sở Vân cũng không thấy Tử Hào Vương xuất hiện. Lẽ nào bọn họ đã sớm đi tới tầng thứ 3, mở truyền thừa ra rồi? Tiểu Tiểu Hiền phỏng đoán nói: "Chắc không đâu, đã ước định rõ ràng rồi. Thái độ làm người của Tử Hào Vương, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không thất tín đâu. Ta nghĩ hẳn là bọn họ cũng gặp chuyện ngoài ý muốn rồi." Sở Vân lắc đầu trả lời: "Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Tử Hào Vương là cường giả vương cấp mà. Tiểu Tiểu Hiền chậc chậc lưỡi. Tại Tinh Châu cũng không phải chỉ có Tử Hào Vương và Vạn Độc Vương, còn có năm cường giả vương cấp khác. Mặt khác cũng có một loại khả năng nữa, nếu bọn họ tiến vào giữa hai bước tường đạo lý, Tử Hào Vương cũng sẽ không biết rằng tín vật của mình bị bóp nát. Kim Bích Hàm ủng hộ quan điểm của Sở Vân. Các ngươi muốn làm gì ta? Ở phía sau Đông Dâm lo lắng từ trong hôn mê tỉnh dậy, hắn phát giác mình còn sống, vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng hiểu lầm ý đồ của đám người Sở Vân. Hừ, xem ra Sở Vân ngươi cũng ngu ngốc, thu được bảo thạch mật môn của ta, cũng nhận ra được quan hệ giữa ta Cửu U Thành sao? Ngươi đoán không sai, ta đã sớm đầu nhập vào Cửu U Thành, trở thành trưởng lão trong đó. Ngươi không giết ta không phải là muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với Cửu U Thành sao? Ngươi thực ra rất thức thời. Các thế lực cường đại vượt qua nhất lưu, xem ra ngươi cũng dần dần cảm thụ được rồi." Đông Dâm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo mạn từ trên mặt đất đứng dậy, thản nhiên vỗ vỗ bụi bặm trên người, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vân, "Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Nếu ngươi thả hết yêu vật của bản quân trở về, bản quân còn có thể suy nghĩ một chút." Ở trước mặt thành chủ cửu ưu thành mà biện hộ cho các ngươi Cũng không trách hắn đã đoán sai ý đồ của sở vân Hắn dù sao cũng không nghĩ ra Ngay cả loại yêu thú hiếm lại như thông linh xà Sở vân cũng đều có Nhìn ánh mắt miệt thỉ của đông dâm Sở vân thở dài một hơi Tại sao chỉ mới gặp phải một lần đà kích Đông dâm lúc này lại trở nên vụn về như vậy Hắn mặt kể tên bại tướng dưới tay thỏa sức kêu gào mà quay sang nhìn Tiếu Tiểu Hiền, Tiếu Tiểu Hiền thấy Sở Vân nhìn về phía mình, nhất thời ngầm hiểu, bước vài bước nhanh đi tới trước mặt Đông Dâm, giơ một cước lên, vô cùng hung ác đạp tới. Đông Dâm không kịp phòng bị, lập tức bị hung hăng đạp lăn xuống đất. Khi cảm giác đau nhức kịch liệt từ dưới bụng truyền tới, sắc mặt hắn còn đọng lại thần thái vô cùng kinh ngạc. Cho ngươi bị coi thường, cho ngươi bị coi thường, Tiếu Tiểu Hiền còn không buông tha hắn liên tục ra chân, đánh cho đông dâm kêu thảm liên tục, toàn thân đau nhức kịch liệt, thân thể co rút thành hình con tôm, thống khổ vô cùng, không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ, dám coi thường tiểu tiểu hiền ta, quả thực chính là mớ dự u trước cửa lộ ban, tội không thể tha. Tiểu tiểu hiền giẫm nát mặt đông dâm dưới lòng bàn chân, cảm giác thần thanh khí sảng, cáo mượn oai hùng, phát ra tuyên ngôn thắng lợi. Đông Dâm chưa từng bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, quá uất ức, hắn nhất thời lại chết ngất đi. Lại đợi thêm một lát, Tửu Hào Vương vẫn không thấy đến, Sở Vân không muốn lãng phí thời gian, liền lấy ra chiến lợi phẩm lần này, chứng yêu thú tử quy truy, chính thức giao cho Tiếu Tiểu Hiền. Cảm ơn trưởng môn ban thưởng chứng, Tiếu Tiểu Hiền vui sướng kêu một tiếng, cao hứng bừng bừng tiếp nhận chứng yêu thú. Hắn hít mắt quét ve quả chứng, yêu thích không nỡ buông tay. Sở Vân lại lấy ra ngọc giản truyền thừa của Vạn Thú Vương, giao cho Kim Bích Hàm, cũng căn dặn nói: "Trên đây ghi chép tâm đắc tu luyện của Vạn Thú Vương, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với nàng. Về phần ngọc giản tâm đắc của Đa Tình Vương, ta nghiên cứu trước." Kim Bích Hàm gật đầu, tiếp nhận ngọc giản. Sở Vân lại từ trong trấn yêu tháp, lấy ra ngụ sát dư u đã bị phong ấn giao cho công chúa đơn hoàng, hắn có nguyệt thỏ, không thiếu yêu thú thời gian, hiện nay càng cần phải có tinh lực rồi rào đào tạo lục dục tâm ma hạt, vừa bận mối quan hệ với Kim Bích Hàm đã tiến thêm một bước, có đột phá mới, trong lòng Sở Vân cũng là người trọng yếu ngang với nghĩa phụ, giao ngũ sát dư u cho người tương lai sẽ trở thành cường giả vương cấp, cũng coi như là bảo kiếm tặng tặng anh hùng, son phấn đưa giai nhân. Tuy nhiên Hắn suy tư một hồi, cuối cùng dứt khoát sửa khế ước chủ tớ với Tật Phong Kính Thảo hài, Kim Ngọc Tiên Điệp thành khế ước minh hữu, sau đó giải trừ khế ước với Cụ Phong cung. Cụ Phong cung gần như đã bị nghiền nát, cần phải tốn khá nhiều thời gian chỉnh luyện mới có thể hồi phục lại như cũ, trong đó số lượng tài liệu tiêu hao sẽ rất nhiều. Trong khi chữa trị cũng sẽ không đề thăng được tư chất, vẫn chỉ là tư chất thượng đẳng như cũ. Tiên phi các đã từng khuyên Sở Vân muốn hắn lý trí một chút, giải trừ khế ước với cây yêu cung này, chứa trị nó, cái được không bù lại nổi cái mất, còn không bằng một lần nữa chọn lại một kiện yêu cung khác. Tuy nhiên, Sở Vân vẫn không tiếp thu kiến nghị này, vẫn định chứa trị nó. Cổ Phong cung đã làm bạn với hắn trong một thời gian rất dài, đối với hắn mà nói, nó không chỉ là yêu binh mà còn là đồng bạn. Điều này làm cho Tiên Phi Các rất bất đắc dĩ, cũng âm thầm cảm động. Nhờ đó, hắn khôi phục được một lượng linh quang dư thừa tương đối lớn, sau đó, mang theo tâm trạng thấp thỏm, cởi bỏ phong ấn của Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, người trẻ tuổi, "Là ngươi đánh thức ta trong lúc đang ngủ say sao?" Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh rung động một hồi, chợt lóe lên quang mang má thành một lão già áo bào trắng tiên phong đạo cốt. Góc người lão cao, gầy, lưng thẳng tắp như thân trúc. Áo bào trắng rộng thùng thình, nhất là ống tay áo, quả thực muốn kéo dài tới tận mặt đất. Khiến người ta chú ý nhất cũng không phải là những thứ này, mà là mái tóc trắng như tuyết phủ trên vai, cùng với chòm râu dài đến tận eo. Một chòm râu thật dày, giống như những sợi tơ bạc, lại giống như một thác nước nhỏ ào ạt đổ xuống. Dưới ánh nắng chói chang, nó phản xạ lại, giống như ánh sáng tạo ra từ mặt tuyết lấp lánh, tản ra một cố khí chất ưu nhã, thong dong, tiêu dao, khiến cho ấn tượng trở nên cực kỳ sâu đậm. Thảo nào năm đó khi Bạch Đế vừa mới leo lên đàng bảng, liền được mệnh danh là Mỹ Nhiêm công. Không sai, đây chính là hình tượng của Bạch Đế. Mỗi một kiện yêu binh, khi lần đầu tấn chức linh yêu, cũng đều xuất hiện hình tượng chủ nhân lúc ấy của nó, giống như tuy tuyết đao của Sở Vân. Bạch Đế luyện chế Cửu đỉnh, đào tạo tu vi của chúng một đường thẳng đến kiếp yêu, cho nên khi Cửu đỉnh biến thành hình người, đó chính là dáng dấp của lão. Lão nhìn về phía Sở Vân, sau khi quan sát một phen, lộ ra thần sắc tán thưởng. Không tồi, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi. Còn nhỏ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, trên người ngươi ẩn chứa huyết mạch của hai vương giả, đều còn chưa thức tỉnh, một khi nó thức tỉnh, tốc độ trưởng thành của ngươi sẽ cực lớn, tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Lão chỉ cần liếc mắt, không ngờ có thể nhìn ra được huyết mạch vương giả trên người Sở Vân. Không hổ là yêu binh của Bạch Đế, khí giới Cửu đỉnh chi vương. Thấy Sở Vân kinh ngạc há miệng, lão già vừa cười vừa giải thích nói: ngươi không cần kỳ quái. Năm đó khi chủ nhân luyện chế ta, đã tăng thêm tiên thiên mộc tinh, tiên thiên kim tinh, tiên thiên thủy tinh, tiên thiên nguyên tinh, cho nên ta đối với kinh mạch huyết nhục của ba thuộc tính kim, mộc, thủy có độ mẫn cảm là thường. Zắc. Tiểu Tiểu Hiền kinh hãi há miệng quá lớn, liền bị chẻ quay hàm. Dịch cân tẩy tụy đỉnh này không hổ là yêu binh cho đích thân Bạch đế chế tạo. Không ngờ là một tác phẩm kinh điển như vậy, dùng bốn loại tiên thiên thực tinh khác nhau chế tạo ra Tiên Thiên Đại Đỉnh. Trong thời cổ đại, Tam hoàng tứ đế đều từng thống nhất Tinh Châu. Khi Bạch đế thống nhất Tinh Châu, đã tập trung toàn bộ lực lượng của Tinh Châu chế tạo Tiên Thiên Cửu Đỉnh, trấn áp Tinh Châu. Trong đó Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh được xưng là vương khí trong số các đỉnh, trong khi luyện chế đã tiêu hao bốn loại chân tinh tiên thiên, mới chế tạo ra vật tiên thiên. "Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi rất cao, thế nhưng muốn thu phục ta, còn kém rất nhiều hòa hầu. Ta có thể giúp ngươi làm ba chuyện, nhưng mà chúng ta ai đi đường nấy, ngươi thấy thế nào?" Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh nói. "Điều đó không có khả năng." Sở Vân lắc đầu. Lập tức phụ quyết, ta còn cần ngươi liên tục luyện chế dược tương để tăng rèn luyện cơ thể hàng ngày của ta. Năm đó Đa Tình Vương vì thu phục ta, tổng cộng tốn 280 năm làm việc cực nhọc. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi so với Đa Tình Vương thì thế nào đây? Chúng ta tốt nhất nên hiệp thương, hai bên cùng nhường một bước, còn có thể được. Bằng không một khi ta bỏ chạy, ngươi có thể làm gì ta đây? Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh lại nói, ngữ khí của hắn trong mềm ngoài cứng, rõ ràng không muốn thừa nhận Sở Vân muốn bỏ chạy, đạt được tự do, trời cao biển rộng. Sở Vân sao có thể chơ mắt chừng chừng thả hắn đi? Hiện nay đang thiếu Long Tình quả, Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh là con đường tắt duy nhất để thăng thực lực của hắn. Hai bên đều vô cùng kiên trì, nửa câu cũng không đạt thành. Nói chuyện thêm vài câu, Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh rốt cục nổi giận. Ha ha, muốn thu phục ta cũng phải nhìn bản lĩnh của mình mới được. Làm chuyện vượt ngoài cực hạn của bản thân, thực sự là không sáng suốt đâu. Người trẻ tuổi, ngươi làm ta thất vọng quá. Ngươi buông tha, vốn còn có thể có 3 lần cơ hội như vậy, đây là cái giá phải trả cho sự tham lam. Tái kiến, người trẻ tuổi. Tâm tính Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh rất cao. Nó chính là xuất thân đế binh. Trong mắt nó, chỉ có cường giả vương cấp mới có tư cách hàng phục nó, ngay cả khi đối mặt với cường giả hầu cấp, có cũng sẽ không thỏa hiệp. Hừ, quả thực thế gian này, nắm tay mới là chân lý, thực lực mới là tất cả. Không có thực lực, ngay cả yêu binh cũng đều không thu phục được. Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, ngươi đã không phục, ta đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Ngươi muốn đi? để xem ta làm gì ngươi, trong lúc vô tình tỉnh lại, ngươi biến thành tiểu tử ngốc rồi sao? Thế gian này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Mơ đi. Bắt quái chiến trận. Sở Vân hét lớn một tiếng, hung hãn khai chiến. Hàn rốt cuộc đã nhìn ra, Dịch Cân Tẩy Tùy Đình từ trong ngủ say tỉnh dậy, thái độ cao ngạo, ngữ khí khinh người, xưng hô mình là người trẻ tuổi, căn bản không muốn thừa nhận mình là chủ. Đây cũng là do linh tính của yêu vật này quá nhiều, thực lực cũng quá mạnh mẽ, dẫn đến hiện tượng không cam lòng thần phục ngự yêu sư, muốn giải quyết nan đề này, chỉ có đánh bại nó mới khiến nó tâm phục khẩu phục. Người trẻ tuổi, nếu ngươi một mực khăng khăng, vậy đừng trách ta không nói trước. Bị cuốn vào giữa trận pháp không gian, Dịch Cân Tẩy tùy đỉnh lại mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn, vẫn thong dong bình tĩnh như trước. Mái tóc trắng của hắn khẽ lay động, không gió mà bay, đối mặt với Sở Vân ở xa xa, đánh ra song chưởng, chỉ một thoáng, gió nổi mây bay, sóng khí cuồn cuộn, phát ra âm thanh trời long đất lở, trường kình ngưng tụ thành trường ảnh giống như hai tòa núi nhỏ, xé toạc không gian, mang theo khí thế cuồn cuộn, hung hăng nghiền nát mọi thứ tiến về phía Sở Vân. Dịch Cân tẩy Tùy Đỉnh này Chỉ ít cũng là kiếp yêu có tu vi tám trăm vạn năm. Con người sở vân co rụt lại, trưởng ảnh kéo tới. Áp lực của hắn đột nhiên tăng lên, dường như có hai toàn núi nhỏ đặt lên vai hắn. Chỉ là loại áp lực này, ngược lại càng thêm kích phát hùng tâm và ý chí chiến đấu của hắn mà thôi. Trong sát na, máu huyết sôi trào, chiến ý cao ngất tận trời. Hắn huyết dài một tiếng, mở tiên nang, trang bị đầy đủ. Ủa? Sắc mặt Dịch Cân Tẩy Tùy Đình nhất thời đột nhiên biến đổi, toàn thân chấn động, toát ra biểu tình vạn phần kinh ngạc. Khi thấy Sở Vân toàn lực bộc phát ra linh áp quân cấp, chân đạp vạn lý độc hành hoa, toàn thân bọc trong hồng yêu không màu, tay cầm Tiên Thiên Túy Tuyết đao, thiên hồ bên trái, thông linh xà bên phải, nguyệt thỏ trên đầu vai, kim ngọc tiên điệp bay lượn quanh người, ngũ đức luân đình ở trên đầu. Phía sau còn có kiến mục lớn như cột trụ trời làm nền. Khuôn mặt hắn tú lệ như tranh, lúc này ánh mắt như thiểm điện, lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị như thiên thần hạ phàm. Mái tóc đen tung bay, vạt áo lay động phấp phới, mang theo khí phách trùng thiên triệt địa, khí thế như hổ vương xuống núi, giao long chở mình trên biển. Tuy rằng tuổi còn trẻ, đã có dáng vẻ bệ nghệ thiên hạ, khí khái oai hùng không ai có thể kháng cự. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới chấm com chương 551 không phục đánh cho người phục trưởng kình kéo tới hắn chém xuống một đao nhất thời đao mang tỏa sáng chém cho trưởng ảnh vỡ thành từng mảnh nhỏ ánh đao lấp loáng khắp bầu trời vẫn tiếp tục lao tới dịch cân tẩy tủy đình giống như tuyết lở trên đỉnh thiên sơn đao mang sáng ngời như tuyết chiếu dọi trên khuôn mặt giá nua của dịch cân tẩy tủy đình Khiến hắn cảm thụ được một cỗ hàn ý thấu xương, làm sao có thể? Hắn thất thố kêu to lên, mặc dù hắn có Tiên Thiên Nguyên Tinh rèn luyện thân mình, đối với khí huyết vạn vật đều cực kỳ mẫn cảm, mơ hồ cảm thụ được sự cường đại của Sở Vân, thế nhưng hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Vân tuổi còn nhỏ cũng đã là cường giả quân cấp, nếu chỉ là cường giả quân cấp thì cũng thôi đi, loại thiên tư này, Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh cũng đã thấy không ít. Chân chính khiến hắn khiếp sợ chính là, mụ nội nó chứ, đây là đội hình yêu vật của một cường giả quân cấp sao? Trên đàng bản có tiêu chuẩn rõ ràng, cường giả quân cấp có thể bạo phát ra linh áp quân cấp, có được ít nhất 6 đầu kiếp yêu 10 vạn năm. Thế nhưng nhìn Sở Vân xem, Thiên Hồ là kiếp yêu, Thông Linh Sà là kiếp yêu, Nguyệt Thỏ là kiếp yêu, Kim Ngọc Tiên Điệp là kiếp yêu, Hồng Yêu không màu là kiếp yêu, Vạn Lý Độc Hành Hoa cũng là kiếp yêu. Thông Thiên Cự Chủ như kiến mục ở phía sau kia, càng là Kiếp Yêu trăm vạn năm, còn có Tiên Thiên Tú Tuyết Đao, dĩ nhiên cũng là Kiếp Yêu binh Tiên Thiên. Một cường giả quân cấp như hắn, ở đâu có nhiều kiếp yêu như vậy? Hơn nữa điều là giống quý hiếm đến cực điểm, nhất là bánh xe đính trên đầu dường như là yêu binh kia. Có lầm hay không? Năm đầu yêu vật khí vật tổ hợp thành yêu binh. Đây là cái dạng đội hình gì a? có thể đừng xa hoa như vậy chứ, ngay cả cường giả hậu cấp bình thường trên đỉnh đầu cũng không có loại đội hình này. Trong nháy mắt, thần kinh dịch cân tẩy tùy đỉnh đều có chút rối loạn. Hắn cảm thấy cực kỳ không chân thực. Lẽ nào ta đã trúng đạo pháp ảo thuật? Suy đoán này, dưới thế tiến công của Sở Vân, lập tức tan thành mây khói. Tất cả đều là sự thực. Thiên hồ lắc lư chín đuôi Đạo pháp vô cùng bắn ra như pháo hoa, bao phủ lấy dịch cân tẩy tủy đỉnh, thông linh xà không ngừng quấy rầy linh quang của hắn, nguyệt thỏ khiến thời gian như đình trệ, kim ngọc tiên điệp luôn luôn đánh lén, kéo hắn tiến vào mộng cảnh, thân ảnh Sở Vân lúc ẩn lúc hiện, giống như quỷ mị, đây là công lao của hồng yêu không màu, bạn lý độc hành hoa không chỉ có khiến tốc độ tăng lên, ngẫu nhiên còn có thể đạp cho hắn mấy cước. Then chốt nhất chính là kiếm mộc kia, cháng kiện vô cùng hung hăng đánh tới, vô cùng mạnh mẽ, khiến Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh vốn cường tráng cũng phải nảy đom đó mắt, cốt nhục bồn rộn. Những thứ này vẫn chỉ là thứ yếu, khiến Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh kiêng kỵ nhất vẫn là Tiên Thiên Túy Tuyết đao, được luyện chế bằng Tiên Thiên Kim tinh, khiến đao phong sắc bén vô song, hơn nữa phối hợp với Hóa Đạo chi pháp, Dịch Cân Tẩy Tùy Đình cũng không dám trực tiếp hứng chịu Phong Mang. Dịch Cân Tẩy Tùy Đình bị một trận luân ẩu cực kỳ khốc liệt, song quyền khó địch bốn tay, sau một lát bị đánh cho mặt mũi bầm dập, kinh hồn tán đảm. Hình tượng Sở Vân trong mắt hắn đã thay đổi. Bốn nhìn dáng dấp của hắn, thanh tú văn nhã, giống như nữ tử, cả người lẫn vật đều vô hại, Dịch Cân Tẩy Tùy Đình không khỏi sinh lòng coi thường. Hiện tại đã nhận ra bộ mặt chân chính của Sở Vân, hắn không khỏi đau lòng thầm mắng, mẹ kiếp, đây quả thực là hồ đội lút di, ác ma khoác hình người mà. Ê a a a a, hắn không chịu được, quát to một tiếng, khởi động yêu lực phản kháng. Thần huy ngút trời bao phủ toàn thân hắn, khí thế tăng vọt, không khí như muốn nổ tung. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quang mang trong mắt cũng bùng lên lùi cũng không lùi một bước, mạnh mẽ đón đỡ, cuồng bạo hung mãnh, bộc phát ra khí thế tiến công cường đại, phản kháng lại Dịch Cân Tẩy Tùy Đình, từng bước từng bước đánh tan, đừng đánh nữa, ta phục rồi, phục rồi, Dịch Cân Tẩy Tùy Đình kêu to, dưới khí thế tiến công như thủy triều dốt cục chịu thua, thực lực của Sở Vân đáng được hắn tôn trọng, khiến hắn phải thần phục. Sớm biết điều như vậy thì tốt rồi. Không thức thời vụ mới phải chịu nỗi khổ da thịt này." Sở Vân nói khiến Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh cười khổ liên tục. "Ai, ta chợt nhận ra, thế gian trung quy có một vài loại quái vật, không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Thật không ngờ, ta vừa mới tỉnh lại, vậy mà lại đụng phải một người như vậy. Lão nhân ta thực sự là đáng thương mà." Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh cất tiếng thở dài. Nước mắt nước mũi tèm lem, một điểm cũng không có phong phạm của Bạch Đế, mạnh mẽ chà đạp hình tượng cao nhân tiên phong đạo cốt. Trán Sở Vân lập tức đen lại, phát hiện Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh này cũng là một cực phẩm. Nếu Bạch Đế dưới suối vàng biết được, thấy hình tượng này của nó, không hiểu có thể bị tức đến sống lại hay không. Cuối cùng, hắn hòa nhã cùng Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh tạm thời ký kết khế ước minh hữu mang theo Dịch Cân Tẩy Tùy Đình với hình tượng Bạch Đế mặt mũi bẩm dập, Sở Vân trở lại Long Môn thế giới. Thấy Dịch Cân Tẩy Tùy Đình, hình tượng đại biến, ngược lại theo sát phía sau Sở Vân, Kim Bích Hàm và Tiếu Tiểu Hiền đều nở nụ cười. Tửu Hào Vương lại vẫn không có hiện thân. Sở Vân cùng Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền thương lượng một chút, cuối cùng quyết định ở tại chỗ này tiếp tục chờ đợi một phen, cũng không phải cứ ngồi đó chờ đợi, mà lấy trung vi hình tròn hoạt động săn bắn trong phương viên khoảng 100 dặm, vừa vặn Sở Vân thu phục dịch cân tẩy tủy đỉnh, bọn họ dự định trước tiên luyện chế ra một phần dịch cân tẩy tủy dược tương, xem hiệu quả thế nào. Muốn luyện chế dịch cân tẩy tủy tương, cần phải có hoa dịch cân và cỏ tẩy tủy, loại dược liệu này ở thời cổ đại rất phổ biến, khắp các núi đồi đều có. Tới thời đại hiện nay cũng đã lên giá, trở thành dược liệu bậc trung chỉ là bên trong dịch cân tẩy tùy đỉnh lại còn có hàng dự trữ, bảo tồn rất khá. Sau khi chế tạo dược tương, Sở Vân khởi động chiến trận không gian, lệnh cho dịch cân tẩy tùy đỉnh biến lớn, trở thành bồn tắm, lại rót vào một lượng nước ấm nhất định, hóa thành bồn tắm dược liệu. Không ngờ ta đường đường là dịch cân tẩy tùy đỉnh, lại biến thành bồn tắm. Đây là một loại nhục nhã, cực kỳ nhục nhã. Dịch cân tẩy tùy đỉnh mạnh mẽ kháng nghị. Ngươi lại muốn ta đánh ngươi một chầu nữa, sở vân lạnh lùng nhìn lại, dịch cân tẩy tủy đỉnh nhất thời run dày, bộ dáng đáng xấu hổ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Chương 552, thực lực tăng vọt, quân cấp đỉnh phong sở vân ngâm trong nước dược liệu, toàn thân nhất thời thoải mái, một cỗ dược lực thuần hậu theo lỗ chân lông chản vào trong cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn trở nên săn chắc. Sau khi ngâm một lúc, liền cảm thấy thần thanh khí sảng cực điểm, cảm giác sáng sủa hẳn lên, xua tan hết mệt mỏi, thật là lợi hại. Hắn nhắm mắt cảm thụ một phen, vừa mừng vừa sợ, tố chất thân thể được đề thăng rất lớn. Loại mức độ đề thăng này tuy rằng không bằng nuốt một viên tuyệt phẩm long tình quả, thế nhưng khoảng cách cũng không lớn. Càng then chốt chính là, loại nước dược liệu này, mỗi một lần dùng đều có hiệu quả như vậy thật giống như là thức ăn do trụ đan sư chế tạo, không có tính kháng dược. Lúc này Sở Vân quyết định lại tiếp tục luyện chế một phần dược tương, tiếp tục ngâm tắm. Cái này không thể được. Trong vòng 12 canh giờ chỉ có thể ngâm một lần, một ngày một đêm chỉ có thể ngâm hai lần, hang quá hóa giờ đó. Ngươi phải hiểu rằng dược tương này cũng giống như thức ăn do trụ đan sư chế tạo, một ngày 3 bữa cơm Nếu ăn nhiều không tiết chế, cuối cùng chỉ có một kết cục là no quá mà chết. Dược lực cũng cần phải có một quá trình hấp thu. Dịch Cân Tẩy Tùy Đình lại nói, lần đầu tiên ngâm trong dịch cân tẩy tùy đình, hiệu quả không tồi. Thế nhưng khi Sở Vân nóng lòng muốn tiếp tục tiến hành lần thứ hai, lại nhận được lời cảnh báo của Dịch Cân Tẩy Tùy Đình. Ngâm dược tuy rằng hiệu quả xuất chúng, thế nhưng thân thể hấp thu dược lực cần ít nhất 6 canh giờ. Nói cách khác, một ngày một đêm chỉ có thể ngâm hai lần. Chỉ là Sở Vân lại nghe ra một ý khác. Nói như vậy, trong cơ thể da còn có một bộ phận dược lực tồn chữ lại, không có hấp thu, đúng không? Đúng là như vậy, Dịch Cân Tẩy Tùy đỉnh đáp. Nghe câu trả lời như vậy, trên mặt Sở Vân lại không khỏi toát ra thần tình kinh hỉ. Cái này có ý nghĩa gì? Ý tứ hàm xúc này là hiệu quả của nước dược liệu cũng không chỉ có như thế này. Sau 6 canh giờ, dược lực mới hoàn toàn được hấp thu, đến lúc đó mới xem như toàn bộ hiệu quả của một lần ngâm dược. Như vậy suy tính một chút, chẳng phải là mỗi một lần ngâm dược tương đương với nuốt một long tình quả tuyệt phẩm sao? Sở Vân vì phát hiện này mà chấn động không ngớt, lại luyện chế hai phần dược tương. Sở Vân ra lệnh cho dịch cân tẩy tùy đỉnh Hắn cũng không quên ngoài mình ra còn có kim bích hàm và tiếu tiểu hiền ở đây. Ta không muốn. Chúng ta chỉ ký kết khí ước minh hữu. Ngươi không thể ra lệnh bắt ta làm việc. Dịch cân tẩy tủy đỉnh bắt đầu chơi xấu. Tốt. Xem ra ngươi thực sự muốn đánh. Sở vân vổ tiên nang. Một lần nữa vũ trang toàn thân. Bang. Bang. Phanh. Lại một chầu đánh tê người. Ta luyện. Ta luyện không được sao. Ai. Ai. Lão nhân gia ta thực sự là đáng thương mà." Dịch Cân Tẩy Tùy Đình lau khô nước mắt nước mũi tèm lem, một lần nữa khuất phục dưới dâm uy của Sở Vân. Hai phần dược tương rất nhanh được giao lò. Sở Vân không vội giao cho Kim Bích Hàm mà trước tiên gọi ra tiểu bao tử. Tiểu bao tử có hình tượng năm đồng, mặt hoa dáng ngọc, tính cách vô cùng nhát gan. Thấy Dịch Cân Tẩy Tùy Đình, sợ hãi trốn ở phía sau Sở Vân. Bàn tay nhỏ bé mập mạp gắt gao nắm lấy áo Sở Vân, thân thể run rẩy không ngừng, lại là một đầu kiếp yêu. Dịch Cân Tẩy Tùy Đình lập tức trừng lớn mắt, sắc mặt hắn nhất thời trở nên ngưng trọng, hỏi Sở Vân, đây là yêu vật gì vậy? Không phải cảm giác yêu binh, cũng không phải yêu thù, càng không phải khí tức yêu thực. Ta vậy mà không nhìn ra bản chất của nó. Tam hoàng tử đế đều ở vào thời đại khác nhau. Tiểu Bao tử vẫn bị Dạ Đế giấu kín, hắn không biết cũng là chuyện bình thường. Dịch Cân Tẩy Tùy Đình, ngươi đã già rồi. Thời đại đang biến hóa không ngừng. Sở Vân không trả lời hắn, mượn cơ hội đả kích hắn một phen. Dịch Cân Tẩy Tùy Đình thu hồi cái trừng mắt với Tiểu Bao tử, lại nhìn về phía Sở Vân. Hắn trầm ngâm không nói. Người trẻ tuổi trước mặt này, vì sao lại có một loại cảm giác sâu không thể lường? Con bài tẩy quả thực là nhiều vô số kể. Sở Vân cho Tiểu Bao Tử trước tiên ăn một viên Long Tinh Hổ Mãnh Đan. Tiểu Bao Tử sau khi nhắm mắt thưởng thức một phen, lập tức kể lại phương thuốc cùng với di chứng cường đại của Long Tinh Hổ Mãnh Đan. Giá trị chế tạo của Long Tinh Mãnh Hổ Đan không chỉ có sang quý, hơn nữa xác suất luyện chế thành công cực thấp, không đến một thành. Hiệu quả của dược liệu qua đi, Người dùng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu cực độ, thực lực không bằng 1 phần 10 bình thường. Đồng thời, mỗi khi dùng một viên Long tinh mãnh hổ đan, tuổi thọ sẽ giảm đi 3 năm. Tuy rằng di chứng vô cùng nghiêm trọng, nhưng một viên Long tinh mãnh hổ đan lại có thể khiến một vị cường giả quân cấp mạnh mẽ đề thăng lên cường giả hậu cấp. Hiệu quả của nó là vô cùng to lớn. Về phần sau này sử dụng như thế nào, còn phải xem tình huống cụ thể cùng với lựa chọn của bản thân Ngư Ưu sư. Tiếp theo, Sở Vân lại cho Tiểu Bảo Tử nuốt vào một phần nhỏ dịch cân tẩy tủy dược tương. Tiểu Bảo Tử rất nhanh đã nói ra hai dạng dược liệu hoa dịch cân, cỏ tẩy tủy. Thế nhưng khi Sở Vân hỏi nó có thể luyện chế không, nó lại lắc đầu, biểu thị khó có thể thành công. Đầu kiếp yêu này không ngờ có thể căn cứ vào thành phần đan dược mà đọc ngược trở lại đan phương, quả thực là rất giỏi chỉ là muốn luyện chế dịch cân tẩy tủy dược tương, nó chỉ là một đầu kiếp yêu hậu thiên khẳng định là không làm được. Trong thiên hạ, chỉ có ta sở hữu tiên thiên nguyên tinh, tiên thiên mộc tinh, tiên thiên thủy tinh mới có thể y theo thực tinh ẩn chứa trong khí tức đại đạo mà chế tạo thành. Dịch Cân Tẩy Tủy đỉnh có chút đắc ý rào rạt nói, thì ra là thế. Sở Vân Ve Ve cằm, trầm ngâm nói, nói như vậy chỉ cần tìm được ba loại thực tinh này, sau đó bồi dưỡng đầu kiếp yêu của ta thành Tiên Thiên kiếp yêu là được. Không phải sao? Kỳ thực chỉ cần có đủ lượng Tiên Thiên nguyên tinh là có thể được rồi. Tiên Thiên nguyên tinh là tiên thiên thực tinh tinh khiết nhất, nếu trộn lẫn một phần hỏa tinh, sẽ chuyển hóa thành Tiên Thiên hỏa tinh, dung hợp với thủy tinh, sẽ chuyển hóa thành Tiên Thiên thủy tinh. Chỉ là, tuy nói như vậy, Hiện nay trên tinh châu này, đâu còn chân tinh tiên thiên. Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh nói đến đây, đầu lông mày trắng như tuyết đắc ý rung lên. Cho nên mới nói, ngươi muốn luyện chế Dịch Cân Tẩy Tùy dược tương, còn cần phải nhờ đến lão nhân gia ta đây. Cái này cũng không nhất định, nếu ta phân hủy ngươi ra, không phải cũng thu được tiên thiên thực tinh sao? Sở Vân không muốn thấy vẻ đắc ý của Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh như vậy. Cố ý quan sát hắn một lượt. Hắn quả thực trở nên khẩn trương. "Uy, ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Làm sao có thể? Những thực tinh này đã hoàn toàn dung hợp rồi. Ngươi nếu hủy ta đi, gà bay trứng vỡ, sẽ không nhận được bất cứ cái gì đâu. Cái này cũng chưa chắc. Có thể ngươi gạt ta thì sao?" Sở Vân cười lại khiến Dịch Cân Tẩy Tùy Đình cảm thấy vô cùng kinh hãi. "Ngươi muốn bao nhiêu?" Ta luyện chế cho ngươi bấy nhiêu là được, đừng có nhìn ta như vậy, khiến lòng ta vô cùng sợ hãi. Dịch cân tẩy tủy đỉnh nhất thời nhụt chí, không dám đùa giỡn với sinh mệnh của mình, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh. Trong 3 ngày kế tiếp, Sở Vân ngâm trong nước dược liệu 6 lần. Hiệu quả của mỗi một lần ngâm, so với uống một viên tuyệt phẩm Long Tình quả còn xuất sắc hơn một bậc. Qua 6 lần ngâm, Khiến tố chất thân thể sở vân được đề thăng không nhỏ. Tố chất thân thể vẫn là bức tường ngăn cản việc hắn đề thăng thực lực. Hiện nay đã được đề thăng. Lập tức đã cho hắn vốn liếng. Liền hấp thu toàn bộ linh quang của đông dâm. Đông dâm lúc này mới chính thức hiểu rõ ý đồ của sở vân. Ngươi không thể làm như vậy. Buông tha ta đi. Hắn khóc giống lên. Không ngừng cầu xin tha thứ. Sở vân làm như mắt điếc tai ngơ. Các ngươi đối xử với ta như vậy, sẽ không được chết tử tế đâu. Ta chính là sư đệ của Vô Thường Hầu, Bích Lạc Hoàng Trùng, còn có Bích Lạc Hồ Lâu, đều là sư huynh của ta đích thân xuống hoàng tuyển thu cho ta. Các ngươi giết ta, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Giữa tình thế cấp bách, hắn tuôn ra một bí mật, toan uy hiếp Sở Vân, không ngờ đông dâm lại là sư huynh đệ của thành chủ Cử U. Đây chính là một kỳ văn. Cái này cũng không có gì. Năm đó Đa Tình Vương cũng là trưởng môn của thần thâu môn đó thôi. Tuy rằng hai người này không thể so sánh với nhau, nhưng lại có một điểm chung giống nhau, đó chính là gây thù hằn nhiều quá. Thế lực phía sau cũng không dám thừa nhận, sợ rằng sẽ bị chế nha phiền phức. Ba người Sở Vân đám tiếu một hồi, biến những câu uy hiếp của Đông Dâm trở thành trò cười. Đông Dâm rốt cuộc triệt để tuyệt vọng. Tùy ý cho Sở Vân thi triển thủ đoạn, hắn vẫn không nhúc nhích, giống như cái xác không hồn vậy. Linh quang của hắn bị hấp thu sạch sẽ, chỉ là Sở Vân mới hấp thu được 1 phần 3, đã cảm thấy đến cực hạn của thân thể, muốn ký kết khế ước minh hữu với Dịch Căn Tẩy Tùy Đỉnh, sửa đổi khế ước chủ tớ, những linh quang này còn xa mới đủ, trừ khi Sở Vân đạt đến cảnh giới vương cấp mới có đủ vốn liếng. Hắn ấp trứng yêu thú lục dục tâm ma hạt chiếm được yếu tố tuyệt phẩm hệ tâm này. Nó mới sinh ra, chỉ cỡ bằng lòng bàn tay, sáng lạn như thủy tinh, với sáu màu lóng lánh luân chuyển. Kiếp yêu bạo động viên cũng triệt để bị hấp thu. Tu vi của Tiên Thiên Tú Tuyết Đao lập tức tăng vọt, hầu như tăng lên gấp đôi, thăng lên thành 36 vạn năm. Tiên nang của Đa Tình Vương hắn cũng đã kiểm tra qua. Tiên nang thượng đẳng này tên là Thế Ngoại Đào Nguyên, bên trong có chim hót, hoa nở, Gió xuân phả vào mặt, rừng đào bát ngát, cảnh sắc động lòng người. Giữa rừng đào, trồng một cây yêu thực số mệnh, không phải cây gì khác, chính là bàn đào thụ. Cây bàn đào thụ còn chưa ra quả, bất quá nghe nói một cây bàn đào thụ có thể tăng tuổi thọ của người yêu sư lên 10 năm. Sở Vân không khỏi nghĩ đến Long tinh hổ mãnh đan, nếu có bàn đào thụ trong tay, thật ra có thể phóng tay mà sử dụng Long tinh hổ mãnh đan có tiên nang thế ngoại đào nguyên, hai tiên nang trung đẳng kia có cũng được mà không có cũng không sao. Sở Vân liền tặng cho Tiếu Tiểu Hiền và Kim Bích Hàm. Hiện nay bên Hồng Hán chỉ đeo hai cái tiên nang, so với người khác đeo sáu bảy cái quả thực là thuận tiện hơn nhiều. Cuối cùng còn lại tổ yêu vật Bích Lạc Hoàng Trùng và Bích Lạc Hồ Lâu, Sở Vân vốn đang thiếu thủ đoạn quần công, bởi vậy đều thu cho mình dùng, ký kết khế ước chủ tớ. Cứ như vậy, trong đội hình yêu vật của hắn đã thăng thêm ba đầu kiếp yêu, Dịch Cân Tẩy Tủy Đình, Bích Lạc Hoàng Trùng Vương cùng Bích Lạc Hồ Lâu. Linh quang của hắn cũng đã đạt được quân cấp đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tấn cấp cường giả hậu cấp. Chỉ là một bước này lại có chút khó khăn. Ngoài trừ linh quang, còn phải có cảm ngộ tự nhiên, tự mình đi ra ngoài, cảm ngộ ra chân lý của chính mình. Ví dụ như Nhị Lang Thiên Quân, lĩnh ngộ ra chân lý sơn thủy, mở ra con đường của chính mình, chỉ có như vậy mới có thể tấn chức cường giả hậu cấp, tán mắt ra linh áp hậu cấp. Bằng không mà nói, cho dù linh quang thông qua thông linh xả mà tăng thêm nữa, cũng sẽ không có gì thay đổi về chất. Đương nhiên, thực lực tăng vọt cũng không chỉ có riêng một mình Sở Vân. Tiếu Tiểu Hiền và Kim Big Hàm vốn có tố chất thân thể cao hơn linh quang, trong vòng 3 ngày ngâm dược liệu, thân thể một lần nữa đi thăng lên một đẳng cấp. Sở Vân đã dùng thông linh xà, trước tiên hấp thu linh quang của Đông Dâm, sau đó quán chú những linh quang này cho hai người bọn họ. Bản thân bọn họ đã có cơ sở, lại được Sở Vân mạnh mẽ dẫn lực, lập tức bạo phát, song song tấn chức tới quân cấp. Tiếu Tiểu Hiền cảm động hai mắt đỏ bừng kích động đến nỗi lời nói có chút lộn xộn. Trưởng môn, từ nay về sau người kêu Tiểu Hiền này đi về phía đông, Tiểu Hiền tuyệt đối không đi về phía tây. Người kêu Tiểu Hiền lên núi đao, Tiểu Hiền tuyệt đối không xuống biển lửa. Dù cho người có nhu cầu đặc thù, Tiểu Hiền dù có hy sinh nhan sắc cũng quyết thỏa mãn nhu cầu của trưởng môn người. Cút. Sở Vân một cước đá bay Tiếu Tiểu Hiền. Tiếu Tiểu Hiền buốt buốt cái mông có chút đau đớn lại hạnh phúc đến cực điểm, mặt mày rạng rỡ, tâm lý ngọt ngào, không thể tưởng tượng được ta lại có thể trở thành cường giả quân cấp, Kim Bích Hàm cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Nghĩ tới sau khi đột phá quan hệ, mấy ngày nay nàng và Sở Vân đã trở nên vô cùng gần gũi, nàng cũng chìm đắm trong hạnh phúc. Đối lập với bọn họ một cách rõ rệt nhất, chính là Đông Dâm. Mặt hắn không chút biểu tình, cực kỳ u ám, hai mắt dường như mất đi tiêu điểm. Linh quang bị hấp thu hầu như không còn đã khiến hắn mất đi hy vọng sống sót. Cừu nhân của hắn đầy khắp tinh châu, đã không có thực lực, hắn căn bản là sống không nổi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com